anh em nhé chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là xuyên việt tiểu lưu manh chương là sao mà hồi máu nhanh như vậy được ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là các cái thiên tài đại vân quốc đã được sự khích lệ của uh, nhân vật chính Giang Thái Huyền mà túa đi khắp nơi trong cái thiên duyên quốc này Và bắt đầu gọi là phô diễn thực lực Và đủ các loại thủ đoạn để được thi chuyển ra Thậm chí là Một tiểu nhân vật như Phương Tiến Cũng coi như là Lấy cái cớ mà em mình bị đánh bại Mà ra tay đánh nhau với người ta Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện sẽ còn phát triển đến đâu các bạn nhé Cuộc chiến bắt đầu Thần võ kinh chuyển động Thi chuyển ra võ kỹ đại thành Chỉ vài giây đã đánh bại võ giả Cấp trúc cơ kia Chà quả nhiên là rác rưởi không tiếp nổi một chiêu. Cho ngươi, võ giả trúc cơ kia nổi giận nhưng rất giữ chữ tín đưa tiền ra. Còn ai nữa không? Ta tung hoành thiên hạ hơn 10 năm, chỉ cầu bại một lần. Chẳng lẽ trong vô số võ giả của Thiên Vân Thành lại không ai có thể cho ta cơ hội này sao? Phương Tiến thở dài nói. Một đám võ giả trúc cơ trầm mặc, bọn họ cũng rất muốn hỏi ngược lại một câu. Tiền sư nhà nó, người bao nhiêu tuổi chứ? Con mẹ nó ngươi nhìn nhiều lắm chỉ khoảng ngoài đôi mươi ngươi làm sao có thể tung hoành được 10 năm Lúc đó không phải là người còn đang lấm lem bùn đất Bú tí mẹ sao Cuối cùng cũng không có ai khiêu chiến sao Thôi được rồi Ta lại ghi chép vào sổ tay vậy Lại vô địch ở một tòa thành trì khác Chờ ta đến quốc đô của Thiên Duyên Quốc Thì sẽ đi in toàn bộ chuyện này ra Rồi phát cho cả nước cùng xem Phương Tiến nói Lên thôi Chúng ta phải đánh bại hắn Chiến thôi nhất định phải đánh bại thằng cha này, không thể để hắn đi được. Các võ giả trúc cơ khác đều kích động. Ngươi còn muốn thông báo cho cả nước việc chúng ta bại dưới tay ngươi ư. Võ giả thì đều rất coi trọng thành danh. Đánh không lại là một chuyện, cùng lắm là lần sau đánh tiếp. Nhưng mà ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi lại còn định loan truyền cho cả nước biết rằng ngươi đã đánh thắng thành trì của chúng ta sau. Bản thân chịu nhục cũng là quốc nhục. Bọn họ không còn mặt mũi nào mà sống tiếp nữa. Một trận chiến đã khuấy động toàn bộ Thiên Vân Thành. Phương Tiến đột nhiên lại chăn đầy kẻ thù. Dám không chiến sao? Ta dám nói tất cả trúc cơ của Thiên Vân Thành đều là con rùa đen rụt cổ. Nói cho cả nước, kẻ cho khắp thiên hạ. Để mọi người đều biết các ngươi là cái đồ rác rưởi, Các người cậy đồng hiếp yếu. Phương Tiến thách thức nói. Đồng thời liếc nhìn vào nhẫn không gian. Ở nhà còn có một cửa hàng đan dược. Cho nên đan dược phục hồi hắn mang theo rất nhiều. Chiến. Một đám trúc cơ xông lên, giao chiến với Phương Tiến. Nếu thua thì làm sao, cùng lắm là mất tiền thôi. Nhưng nếu như thắng thì sẽ chém được tên ngông cuồng này. Chưa từng có người nào làm ta tức giận như vậy. Chát! Phương Tiến đi tới tát một cái, máu miệng trộn lẫn với răng, bay cả ra ngoài. Trước khi người nói lời này, nên nghĩ đến thực lực của chính mình. Năm vạn nguyên tệ. Quốc gia nghèo nàn, võ giả cũng nghèo nàn. Một đám trúc cơ thảm bại. Bọn họ cũng chỉ có thể tức giận chửi bới như vậy Tỏ ra bọn thân còn sót lại Một chút cảm giác yêu việt Phương Tiến buông buôn một lời một Nhìn thấy đám võ giả thảm hại kia Lại nhìn đám võ giả khác không đủ sức nữa Thở dài Xem ra không còn ai có thể đấu với ta nữa rồi Ta phải xuống thật sau Không ai đáp lại cả Họ đã thất bại thảm hại rồi Dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể nào đánh thắng được Phương Tiến Thật là nhàm chán Thiên Vân Thành Thì ra chỉ có thế. Phương Tiến thở dài quay người rời đi. Đường ca. Đường đệ hắn thấy hắn rời khỏi thành vội vàng nghênh đón. Đi thôi. Theo ta tới và thành chỉ tiếp theo. Thanh vân thành này chẳng có tên nào biết đánh nhau cả. Phương Tiến khinh thường nói. Đường ca thật là lợi hại. Em họ với khuôn mặt bầm dập sưng phù nhưng vẫn sủng bái nói. Phương Tiến kiêu ngạo gật đầu. Hắn nhìn đường đệ đột nhiên nói. Đường đệ. Ta có một cách kiếm tiền. Người có muốn thử không? Chỉ là quá trình có hơi mạo hiểm chút, nhưng mà ở Thiên Vân Thành thì chắc hẳn có thể kiếm được tiền đó. Đường ca, huynh nói đi, chỉ cần có thể kiếm tiền, tiểu đệ nhất định sẽ làm, nên đường đệ kiên quyết nói. ờ vậy ngươi làm thế này, thế này. Vương Tiến thấp giọng nói, khuôn mặt của đường đệ khẽ nhúc nhích, có chút kinh hãi. Đường ca, chuyện này có thể làm được sao? Đừng lo lắng, chỉ cần là trúc cơ thì đường ca đều có thể bảo vệ được ngươi. Chỉ cần người không có tìm đường chết đi khiêu chiến với đạo quả là được, Phương Tiến nói. Đường đệ gật đầu, với sự giúp đỡ của những đàn dược chữa bệnh mà Phương Tiến mang theo, những vết bầm tím trên mặt biến mất, sau đó bắt đầu tiến vào Thiên Vân Thành. Hắn ngẩng cao đầu, nâng cánh tay, bước đi khoành khoàng, trực tiếp vô tình đụng phải một võ giả. Võ giả đầy vốn tâm trạng đã không tốt, mới vừa bị Phương Tiến ức hiếp trong lòng lửa giận còn chưa nguôi, trực tiếp một trưởng đánh hắn. Tên đường đệ phun máu kêu lên, đường ca, cứu ta với. Phương Tiến vốn chờ đợi đã lâu, vội vàng chạy tới, nhìn về phía võ giả kia. Đệ đệ của Phương Tiến ta, mà ngươi cũng dám đánh sao? Tên võ giả kia trừng mắt, ta, con mẹ nó, sao lại xui xẻo như vậy? Tùy tiện đánh một người, lại đánh đúng đệ đệ của Phương Tiến sao? Bồi thường tiền đi, nếu như ngươi không bồi thường thì đừng trách ta động thủ. Phương Tiến lạnh lùng nói, ít nhất cũng phải bốn vạn nguyên tệ. Võ giả kia rất vất ức nhưng chỉ có thể lè tiền ra. Sớm muộn gì cũng có người trừng trị ngươi. Lại bị lừa mất một số tiền, thật là đau lòng. Đường ca, thật sự lời à, cái này là bốn vạn đó. Đường đệ vui mừng, rất muốn cảm thán một câu. Người ở Thuyên Duyên Quốc này đúng là vừa ngu mà lại vừa nhiều tiền. Phương Tiến mỉm cởi gật đầu, cho ngươi một vạn. Chuyện này nếu như không có thực lực của hắn thì hoàn toàn không thể làm được. Nếu không, võ giả kia trực tiếp giết cả hai người. Thì biết đi đâu mà kêu oan Thì thôi Nhanh tìm kiếm mục tiêu tiếp theo Kiếm thêm vài đồng Trước khi chúng chưa phát hiện ra Phương Tiến nói Đường đệ gật đầu lia lịa, Lại tìm mục tiêu mới Rồi bắt đầu hành động Hết lần này đến lần khác Tên đường đệ phun máu Đường ca Ta nôn máu nhiều quá rồi Cảm thấy đầu óc có hơi chóng váng Cho dù là cường giả trúc cơ Mà phun ra cả 2-3 lít máu thế này Cũng không chịu nổi Đường đệ Người kiên trì một chút nữa đi Nghĩ mà xem Mỗi lần phun máu lời được 4 vạn nguyên tệ rồi, chẳng mấy chốc là có thể kiếm được 10 vạn, Phương Tiến nói. Vâng, đường ca, vậy ta kiên trì thêm một chút vậy. Nửa canh giờ sau, đường ca, ta thực sự là rất chóng mặt rồi, không thể phun máu được nữa. Sắc mặt của gã đường đệ trắng bạch không còn chút máu, quần áo lần lượt được thay ra, tất cả đều là vì dính máu. Nhịp chân hắn đã loạn troạn, tên đường đệ cảm thấy là mình thực sự đã yếu đến cực điểm nếu lại nôn máu nữa. Thì sẽ chết mất Hôm nay vậy thôi Chúng ta hãy rời khỏi Thiên Vân Thành Sau đó đến thành trì khác mà làm tiếp Phương Tiến vác tên đường đệ lên Nhanh chóng chuẩn đi Tên đường đệ chố mắt ra Lần sau làm tiếp Ta làm sao Ta làm sao mà hồi máu nhanh được như vậy chứ Đường ca Phương Tiến ư Dám cả gan dọa nạt Không thể để hắn đi Nhiều người bị dọa nạt Toàn bộ Thiên Vân Thành nhanh chóng bùng nổ Từng võ giả chạy tới, thậm chí là có một vài đạo quả cũng bị kinh động. Đây thực sự là quá ác độc rồi. Một người 4-5 vạn, tất cả đều bị tống tiền. Cộng thêm với trận luận võ lúc trước của Phương Tiến, hắn đã kiếm biết bao nhiêu tiền ở Thiên Vân Thành rồi. Đại ca Triệu Minh thông báo cho lão tổ của ta tới đây mua đạo cảnh thần thông, công pháp thần thông, đến để bảo vệ ta. Phương Tiến rất khoát gửi đi một tin nhắn. Không thành vấn đề, Triệu Minh gật đầu, sau đó Nhắn lại để cho lão tổ của nhà phương ra đến. Phương tiến ra khỏi Thiên Vân Thành trực tiếp tiến về hướng của thần ma đạo tràng. Đối với động tĩnh bên Thiên Vân Thành mặc dù hắn không nhìn thấy nhưng có thể đoán ra được một chút vì thế quyết định quay về thăng cấp cho lão tổ để đến bảo vệ hắn. Nếu có tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng bị đạo quả đập chết. Phương tiến trên đường không nghỉ dùng hết sức để chạy về không tiếc rẻ gì mà nhét đan dược hồi phục vào miệng. Hắn không dám dừng lại Nếu như bị đám võ giả nổi điên đuổi kịp thì nhất định vô cùng thê thảm. Đường ca, đi chậm lại một chút, ta thiếu máu lên não. Tên đường đệ cầu xin, yếu ớt nói. thiếu máu còn tốt hơn là thiếu mạng, Phương Tiến đáp. Tên đường đệ ngơ ra, ta phun nhiều máu như vậy còn không phải là vì ngươi sao. Sau khi chạy hùng hục mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng Phương Tiến cũng tới được thần ma đạo tràng. Quay đầu nhìn lại, chắc chắn là không có ai theo dõi mình, sau đó mới đặt gã đường đệ xuống rồi ngồi thở hồn hèn. À, sắp xong rồi. Về sau ai nhìn thấy nhãn hiệu này đều sẽ kinh hãi. Ở bên ngoài đại sảnh của Thần Ma Đạo Tràng có một gã thanh niên đang ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận chạm khắc một nhãn hiệu ai nấy đều sợ ư. Phương Tiến sững sờ, chẳng lẽ lại là sản phẩm mới của Thần Ma Đạo Tràng, sản phẩm gì mà cường đại vậy? Tò mò Phương Tiến mới chậm rãi đi tới ngồi xổm xuống, nhìn người thanh niên kia nghi ngờ hỏi: "Sẻ bài của ngươi, ai nấy đều nhìn thấy sợ hãi ư?" Tất nhiên thanh niên kia nói một cách tự hào. Có thể cho ta xem với được không? Phương Tiến nhìn thẻ bài giống như một tấm biển gỗ bình thường. Có một bông hoa mặt sau. Hắn không nhận ra nó bởi vì bông hoa này rất là cá sấu. Cũng không biết là đang điêu khắc loại hoa gì. Mặt trước thì có một dòng ký tự nhỏ chỉ mới khắc được một nửa. Sau khi thu được mệnh này, người có ba. Chẳng lẽ đây là bảo vật gì đó mà thực lực của bản thân mình kém cho nên nhìn không ra? Cho người... Người là người đầu tiên nhìn thấy tấm thẻ bài này đó Võ sĩ trẻ kia tự hào nói Người cô vinh dự được chứng kiến Một huyền thoại Phương tiến nghiêm túc trịnh trọng cầm tấm thẻ bài Nhìn qua liếc lại một hồi lâu Vẻ mặt ngưng trọng nói Đây là bảo vật gì Giống một tấm thẻ bài gỗ bình thường mà Đây là biểu tượng cho thân phận của ta Lệnh bài sát thủ giết người hàng đầu Bất cứ ai nhận được lệnh bài này Đều sẽ sợ hãi Cuối cùng họ sẽ không thoát khỏi sự ám sát của ta và bị ta giết chết biểu tượng cho thân phận nói cách khác đây là một tấm thẻ bài bình thường ư phương tiến trầm tư hiện tại thì nó là thẻ bài bình thường nhưng mà nhưng mà cái ông nội nhà ngươi lãng phí thì giờ phương tiến chừng mắt tát hắn một cái có già trẻ kia trực tiếp bị đánh ngã xuống đất mang theo đường đệ tiến vào đạo tràng phương tiến ngồi sổm trước đạo tràng chờ đợi phương tiến ta có lòng tốt giúp người gửi tiên nhắn Ngươi lại đánh bạn ta Triệu Minh quay về gặp mặt, trên mặt lộ rõ vẻ tức giận. Bạn của ngươi? Phương Tiến ngơ ngác chỉ vào võ giả trẻ tuổi kia. Hắn là bạn của ngươi sao? Đúng vậy, ngươi thật không có ý tứ gì cả. Ta giúp đỡ ngươi, ngươi lại động thủ với bạn ta. Triệu Minh rất tức giận. À, còn mẹ nó khổ sở liên hệ với lão tổ nhà ngươi. Con ngươi thì hay rồi, trực tiếp đi đánh lâm tam phế. À, thật là xin lỗi, nhất thở nhịn không được. Ai bảo hắn lại ngốc như vậy chứ? Ngôi sổ mà đó chơi trò chạm Còn cái gì mà sát thủ hàng đầu, ai nhận được thẻ bài thì sẽ sợ hãi. Phương Tiến khinh thường nói. Tiền bối, thôi quên đi. Lâm tâm phế cúi đầu kéo kéo chịu Minh, giống như một đứa con nít chịu thiệt vậy. Không được, ngươi là người của ta, nếu như bị đánh mà lại không có một lời giải thích, thì trợ Minh ta làm sao lăn lộn đó đây được chứ? Trợ Minh hờ lạnh một tiếng vẻ mặt khó chịu, đồng thời không ngừng chớp mắt nhìn Phương Tiến. Phương Tiến hơi cúi đầu, cười gượng nói. Triệu ca, nói gì vậy? Đây không phải là do bên ngoài ta chịu khổ, trong lòng có chút khó chịu, nên mới bùng nổ sao? Triệu ca đừng để ý nữa, lần sau ta mời rượu để chuộc tội. Triệu minh hài lòng gật đầu, nếu đã như vậy thì ta cũng cho lão tổ nhà người thể diện, chuyện này sẽ không so đo với người nữa. Phương Tiến khóe mặt, giật giật, cho lão tổ nhà ta thể diện ư? Lão tổ nhà ta rất nhanh sẽ lên thần thông, người thực sự dám nói như vậy sao? Lâm tâm phế hết trên mặt kinh ngạc nhìn triệu minh, Vì tiền bối này thực sự là lợi hại, tuy rằng hắn không thể nhìn ra thực lực Phương Tiến nhưng ít nhất cũng là võ giả trúc cơ, mà có thể cho lão tổ của đối phương mặt mũi, có thể chống đỡ lão tổ thì kém nhất cũng là đạo quả. Được rồi, Lâm Tam Phế, đi thôi, chúng ta tiếp tục luyện tập, bước đầu tiên để trở thành một sát thủ hàng đầu, trợ mình kéo Lâm Tam Phế rời đi. Trợ mình đang làm cái thổ tả gì vậy chứ? Phương Tiến biểu môi trong lòng khó hiểu. Không bao lâu sau thì Lão Tổ Phương ra đến, Phương Tiến đưa tiền mua đạo cảnh thần thông, công pháp thần thông, kỹ năng đan, giao cho Lão Tổ Phương gia đe choán đột phá. Tiền bối, thủ lĩnh lại gửi tới nhiệm vụ mới, Lâm Tâm Phế nói. Ta không nói, ngươi hỏi nhiệm vụ là cái gì? Nhớ kỹ, ngươi muốn trở thành sát thủ, hàng đầu thì nhận nhiệm vụ, nhất định phải nhận cái khó. Yên tâm, ta sẽ hỗ trợ ngươi, Trượng Minh nói. Ta hiểu rồi, tiền bối. Lâm Tam Phế gật đầu thật mạnh lấy thẻ ngọc truyền âm. Thủ lĩnh Lâm Tam Phế bây giờ có một nhiệm vụ giết chết thiếu gia vương vũ của vương gia Minh Sơn Thành. Vương vũ ngày trước bị người khác đánh bị trọng thương thực lực khó mà phát huy. Với năng lực của người có thể giải quyết được giọng của thủ lĩnh truyền tới. Không được, thủ lĩnh. Ta là sát thủ hàng đầu. Ta phải nhận một nhiệm vụ khó khăn kém nhất cũng phải trúc cơ chứ. Lâm Tam Phế nhìn Triệu Minh sau đó trầm giọng nói Thủ lĩnh trầm mặc chốc lát, đột nhiên. Người con mẹ nó, sao mà ngốc vậy? Ngươi mới chỉ hoàn thành một cái nhiệm vụ đơn giản, vừa đủ tư cách trở thành sát thủ, không phải là hàng đầu. Ngươi có phải là vui đến mức hồ đồ rồi không? Ông, thủ lĩnh, cho dù hiện ra ta không phải, nhưng tương lai nhất định là sát thủ hàng đầu. Ta đã lấy được kinh thư của sát thủ rồi. Đợi ta luyện xong, nhất định sẽ trở thành sát thủ hàng đầu. Ngươi cho ta một cái nhiệm vụ khó hơn đi. Lâm Tàm Phế nói. Sát thủ còn có kinh thư Lúc này tên thủ lĩnh sững sờ, từ khi nào mà sát thủ lại có kinh thư vậy, sao bản thân ta không biết? Chẳng lẽ trình độ bản thân của một sát thủ sao? Vậy chỉ là một vài tên sát thủ tùy tiện viết ra thôi, hoàn toàn là vô dụng, người luyện cái gì chứ? Đúng vậy, ta đã lấy được sát thủ thánh điển rồi, chỉ cần luyện xong sẽ trở thành sát thủ hàng đầu, bất kỳ nhiệm vụ nào cũng không thể cản trở được ta. Lâm Tàm Phế nói một cách chắc chắn và tự tin. Vậy thì cho người một cái cơ hội. Tại ngã ba của Minh Sơn Thành và Thiên Quang Thành có một tên cường đạo trúc cơ, thực lực mới ở giai đoạn đầu trúc cơ thôi. người đi giết hắn, sát đầu để chi nhánh liên binh. Thủ lĩnh nói, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ hoàn hảo. Lâm Tam Phế tắt chuẩn âm nhìn triệu Minh. Tiền bối ta nên làm gì đây? Bước đầu tiên của một sát thủ hàng đầu là gửi choán thẻ bài của ngươi. triệu Minh thản nhiên nói. Tiền bối nhưng mà ta đánh không lại hắn. Lâm Tam Phế nói. Ta sẽ ở phía sau chỉ dẫn cho ngươi, bảo vệ ngươi. Ngươi đừng có lo lắng. Có ta ở đây thì không ai có thể giết ngươi. Triệu Minh nói. Cảm ơn tiền bối. Vậy còn thẻ bài này? Lâm Tam Phế lấy ra cái thẻ bài mắn bất vả điều khắc, hơi do dự. Không lẽ tự mình gửi đi xong Đưa cho ta. Sát thủ hàng đầu là phải có người giao thẻ bài chứ. Tự mình gửi đi thì không phải chứng tỏ là bản thân ở cấp thấp sao? Triệu Minh nói. Lâm Tam Phế gật đầu đồng ý với câu nói của Triệu Minh. Người chờ đi, cái này ta giao cho người ta. Triệu Minh gự kiếm rời đi, trực tiếp đến tìm Thanh Ngọc Sư Vương, đưa thẻo bài giao cho hắn, đi gửi đi. Thanh Ngọc Sư Vương bĩu môi, hy vọng là người có thể thực sự lợi dụng lâm tam phế để dẫn dụ ra người đứng phía sau. Đừng lo, Triệu Minh tự tin nói, dừng một chút hắn lại nói, nhưng mà ta còn muốn nhờ Sư Vương người giúp một chuyện. Giúp cái gì? Thanh Ngọc Sư Vương nhíu mày. Gần đây, ta có viết một cuốn gọi là Sát Thủ Thánh Điển, muốn Sư Vương giúp ta, thậm chí là đưa Lâm Thanh và những người khác tới đây, thể hiện ra một số sức mạnh. Nói với Lâm tam Phế rằng các ngươi là sát thủ cao cấp, các ngươi đã luyện tập sát thủ Thánh Điển rồi, trợ mình nói, Thanh Ngọc Sư Vương nhíu mày. Nhưng mà sát thủ Thánh Điển là cái gì? Là ngươi viết ư? Phải, đây không phải là vì dẫn người của liên minh sát thủ ra ngoài sau. Chúng ta có thể để Lâm tam Phế tiết lộ rằng chúng ta có sát thủ Thánh Điển, Trong nháy mắt lại cho hắn tìm hiểu về quyển công pháp thần cấp, dù sao thì hắn cũng không luyện được nó, hơn nữa công pháp thần cấp rất cao thâm, hoàn toàn có thể lừa hắn. triệu mình bữ môi, cho hắn từ từ nhận nhiệm vụ kiếm đủ tiền, sau đó lại mua chán một quyển công pháp thần cấp đến tiền thiên để cho hắn tu luyện tăng lên vài phần thực lực, để hắn cảm thấy được rằng hắn đã luyện đúng sát thủ thánh điển, tuyệt đối có thể để thăng thực lực. Nhưng mà lần trước hắn đã vào thần ma đạo tràng rồi, Thanh Ngọc Sư Vương nhíu mày. Không sao, chúng ta cũng đâu có giới thiệu với hắn, dư thành cũng không giới thiệu. Hai ngày sau, ta đến thuê nhà ở Thiên Quang Thành, nói là sẽ choán huấn luyện một mình, không choán giao thiệp với ai là được, Triệu Minh nói. Ý kiến hay, cứ làm như vậy đi, Thanh Ngọc Sư Vương đáp. Ừ, sát thủ thánh điện, phàm là sát thủ đều mơ ước có được, còn sợ đám sát thủ kia không cắn câu sao? Triệu Minh cười tủm tỉm rồi bay về. Lần này hắn muốn lửa sạch lâm tam phế. Lúc này thân ma đạo tràng truyền đến một tiếng cười to. Tiến nhì tốt của ta. Lão Tổ cuối cùng cũng vào thần thông rồi. Tốt quá, Lão Tổ. Chúng ta ngay bây giờ bắt đầu đi kiếm tiền thôi. Ta đang nghĩ ra một cách tuyệt hảo để kiếm tiền đây. Phương Tiến vui vẻ nói. Cách gì? Lão Tổ phương ra to mò hỏi. Sau đó nhìn đường đệ của Phương Tiến đang ngoạo cổ nằm ở một bên. nhíu mày nói. Phương Hào, tại sao lại thành ra thế này? Đây là cách kiếm tiền đó. Phương Tiến nói lại cách làm quán một lần. Lần này Lão Tổ đột phá thần thông, chúng ta có thể yên tâm lớn mặt mà kiếm tiền. Mấy người đạo quả kia cũng có thể cân nhắc. Được đó, cách làm này tốt lắm. Nhưng mà một đệ tử thì rõ ràng không đủ máu để mà nôn. Đợi Lão Tổ ta gọi thêm mấy tên đệ tử tới. Phương Thành nói. Lão Tổ, đừng mà, ta còn có thể. Phương Hào lúc này vội kéo Phương Thành. Gọi người qua thì tiền sẽ bị phân chia. Phương Thành xứng sở, Phương Tiến thì thở dài. Vì tiền, ngươi thực sự cam tâm tình nguyện trả giá. Cái đậu xanh, đây không phải là dùng tính mạng để ăn vạ sao? Từ phía sau đạo tràng, Giang Tây Huyền nghe được cuộc nói chuyện này, vẻ mặt ngớ ra, đây con mẹ nó là thế giới huyền huyễn, mà đã bắt đầu biết cách ăn vạ tống tiền kiểu trí phèo rồi sao? Phương Tiến này không có xuyên vào kiếp trước, thì đúng là tiếc cho một nhân tài. Sở sang lại nhà cửa, liệt diễm hổ vương, Sắp xếp ở trong nhà chung quanh còn có bàn ghế Và bên trong còn có hoa quả và rượu nữa Lục Nguyệt Linh đứng ngoài cửa Nhìn thấy một đám đệ tử tông môn lần lượt tới Nàng nhận thiệp mời thản nhiên nói Xin nộp một ngàn nguyên tệ phí vào cửa Bọn ta có thiệp mời mà Một gã đệ tử tông môn rơ thiệp mời lên Đúng vậy Một ngàn cho người có thư mời Người không có thư mời thì phải nộp một vạn Lục Nguyệt Linh nói Đây là triển lãm chuyên cơ Do tiểu công chúa của thiền võ tông tổ chức Đâu phải ai cũng có thể vào. Thiệp mời chính là thứ để chứng minh người có tư cách để vào. Đệ tử Tông Môn kinh ngạc, không cần phải lừa người tới vậy chứ, đưa thiệp mời còn bắt người thân nộp tiền. Nếu có như vậy bỏ đi, trở về, chẳng phải chứng minh bọn hắn là chưa vào được, chẳng phải sẽ mất thể diện lắm sao? Một ngàn nguyên tệ cũng không nhiều, vài gã đệ tử Tông Môn cũng sẵn sàng nộp. Triển lãm chuyên cơ của tiểu công chúa Thiền Võ Tông tổ chức Có thiệp mời thì nộp một ngàn nguyên tệ, không có thiệp mời nộp một vạn nguyên tệ mới được vào. Lục Nguyệt Linh ra sức hét lên. Lục Sư muội, ngươi làm mất hết thể diện của Thiên Võ Tông chúng ta rồi đó. Vài đệ tử đạo quả của Thiên Võ Tông khuôn mặt đen kịt đi tới. Đường đường là đệ tử Thiên Võ Tông mà lại ở đây lừa tiền người ta sau. Đây là lệnh của Tiểu Vân Nhi, Lục Nguyệt Linh nói. Tiểu Vân Nhi, thôi được rồi, một ngàn nguyên tệ của ngươi đây. các đệ tử Thiên Võ Tông kia bất lực nói. Vào cửa còn mất tiền sao? Không đi. Vương Minh Minh vừa đến, nghe thấy đòi tiền lập tức quay đầu rời đi. Chuyên cơ là cái thổ tà gì? Hắn hiện tại đã biết. Chỉ là yêu thú đạo quả, có gì đâu mà hiếm lạ. Ai bỏ tiền mà vào thì người đó phải hối hận thôi. Vương Minh Minh dứt khoát rời đi, sau đó tìm đến chỗ của một đám người. Giập mời triển lãm chuyên cơ của tiểu cung chúa Thiên Võ Tông, chỉ cần một vạn nguyên tệ, ai vào là có thể thiết lập quan hệ với Thiên Võ Tông. Cho ta, cho ta với. Một đám võ giả đột nhiên lao tới, Vương Minh Minh hài lòng đưa thiệp mời cho một tên võ giả, sau đó hắn nhận được 5 vạn nguyên tệ, một số tiền kha khá, sau đó thì rời đi. Những võ giả này tới tham gia triển lãm chuyên cơ, ngoài việc tò mò còn muốn tạo quan hệ với Tiểu Vân Nhi. Vương Minh Minh cũng không ngốc, hắn là đệ tử của tông chủ Vô Cực Tông, hiện tại còn đang là người tâm phúc, sao phải tạo mối quan hệ với Tiểu Vân Nhi là con phải bỏ tiền ra chứ? Giang Tái Huyền cũng không có tham dự triển lãm chuyên cơ. Uy hiếp của Tiểu Vân Nhi quá thấp, nếu như là sự kiện của Thiên Võ Tông thì tạm được, nhưng bây giờ chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Đậu xanh, chuyện cơ cái gì? Con mẹ nó chỉ là một yêu thú đạo quả, đáng để tạo ra động tính lớn vậy sao? Tiểu công chúa Thiên Võ Tông có phải đang thiếu tiền hay không? Chuyên môn đến gạt tiền, một con thú cưới đạo quả mà cũng cần tổ chức sự kiện như vậy sao? Rượu ngon gì chứ? Đây là loại rượu bình thường nhất, rẻ tiền. Tất cả đệ tử Tông Môn đến tham gia triển lãm chuyên cơ đều hối hận. Đúng là rơi xuống cái hố lừa đảo của người ta. Rượu và hoa quả của sự kiện lớn lần này đều là loại bình thường rẻ tiền. Lúc đó chắc chắn là mua được với giá rẻ. ầm uhm, ở trên thượng nguồn của sông Thiên Duyên chất tục triển ra tiếng nổ, tiếng động rất lớn. Động phủ của trường sinh Yêu Tôn cuối cùng cũng kết thúc. cương giả bên trong sông ra tự mình rời đi. Thiên Võ Tông La Thiên Quân và... Long xả tộc kiếm được rất nhiều tiền Vui vẻ không thôi Đại yêu thần thông còn là Ít nhiều cũng có thu hoạch Cũng rất vui vẻ Những con long xả lớn cũng tuân thủ lời hứa Chia sẻ những thứ đoạt được ở bên trong Một bản sổ tay của yêu tôn Mọi người cùng nhau chép lại Tất cả vui vẻ chia tay Lâm Tam Phế cũng tiến về phía trước Ám sát Lần này không trốn nữa Mà trực tiếp đối đầu với cường đạo trúc cơ Là ngươi Cường đạo trúc cơ vừa nhìn thấy Lâm Tam Phế Liền bị dọa sợ Đúng vậy là ta. Lâm Tam Phế kiêu ngạo nói, không chút do dự, một kiếm đâm thẳng tới. Sát thủ Thánh Điển có nói, sát thủ thì tuyệt đối không được dây dưa, tới là phải giết liền. Sau lưng có tiền bối hỗ trợ, nếu như đánh không lại, tiền bối sẽ ra tay. Lâm Tam Phế không lo là nhiệm vụ không hoàn thành. Một kiếm, mũi kiếm lạnh lẽo hiện ra, một tia ánh sáng màu vàng kim, ẩn sâu, nhưng mà Lâm Tam Phế lại không phát hiện ra. Cho dù chết, ta cũng để cho người không thể dễ dàng giết chết ta. Tên cường đạo trúc cơ nổi giận giống lên cũng bổ ra một đường. Vù. Một kiếm ập đến không thể ngăn cản, tốc độ cực nhanh, hiệu suất vượt xa người thường. Lâm Tam Phế bị chính mình làm cho kinh ngạc. Vù. Một kiếm rất nhanh, siêu việt cả tiên thiên, thậm chí có thể so với giai đoạn trúc cơ trung kỳ. Kiếm quá nhanh, kiếm của tên cường đạo trúc cơ còn chưa hạ xuống, trường kiếm đã xuyên qua cơ thể hắn. Sức lực của trúc cơ cũng không thể ngăn cản được một đòn của ta ư. Lâm Tam Phế ngẩn người ra, không lẽ bản thân đã thay đổi nhiều như vậy sao? Hắn chắc chắn rằng cường đạo trúc cơ này không hề có chút thương tích nào trên người, tu vi cũng đang ở thời kỳ hoàng kim. Trình độ tu vi của mình không đổi, nhưng lại dễ dàng, giết chết một tên trúc cơ. Sát thủ thánh điển, ánh mắt của Lâm Tam Phế sáng rực lên, tiền bối nói đúng. Ngay khi sát thủ hàng đầu xuất hiện, thì mục tiêu đã sợ hãi và mất đi 7-80% lực chiến đấu. Nhưng mà kiếm của ta từ khi nào lại có thể mạnh như vậy? Có hơi quá rồi đó, sư vương, triệu minh thì thào. Trực tiếp giết chết là được rồi, đánh tới đánh lui làm gì lãng phí thời gian. Thanh Ngọc sư vương bĩu môi. Sở dĩ lâm tâm phế có thể đâm ra một kiếm nhanh như vậy, hoàn toàn là do hắn trợ giúp. Triệu mình đảo tròng mắt trắng giã, ngự kiếm mà đến. Ngươi có phải thấy bất ngờ hay không? Tiền bối, sao kiếm của ta có thể nhanh và mạnh như vậy chứ? Lâm tâm phế ngây người hỏi. Muốn biết nguyên nhân sao, Triệu Minh thần bí cười nói. Lâm Tam Phế gật đầu thật mạnh. Đưa cho ta quyển sát thủ thánh điển của ngươi, Triệu Minh nói. Lâm Tam Phế nhanh chóng lấy ra, đây là kinh thư do Triệu Minh viết cho hắn. Ngươi đi bàn giao nhiệm vụ đi, sau đó trực tiếp tới đây, ta sẽ giải thích nghi ngờ của ngươi. Triệu Minh trực tiếp ném chón địa chỉ, nhà ở trong Thiên Quang Thành. Tiền bối, ta đi giao nhiệm vụ ngay. Lâm Tam Phế nhanh chóng chấm đậu tên Cường Đạo rồi liên hệ với thủ lĩnh, vẫn ở chỗ cũ. Liên minh sát thủ trước kia không phải bị ta diệt rồi sao? Thanh Ngọc Sư Vương khẽ nhúng mày bí mật đi theo. Chết tiệt, Thanh Ngọc Sư Vương này không thể dựa vào một chút bài bản được. Thôi quên đi, ta còn phải nghĩ cách viết bản tiên thiên thánh điển của Thanh Liên Kiếm Quyết, cộng thêm một chút bản trúc cơ, làm thành một bức tường kép, triệu Minh biểu mùi nói. Đối với công việc kinh doanh trong tương lai, ta thực sự đã làm việc chăm chỉ. Hy vọng đến lúc đó sẽ bán được sát thủ thánh điển này với giá tốt. Trợ Minh lẩm bẩm rồi bay lên. Liên minh sát thủ bị tiêu diệt, tuy rằng không có thế lực vào ở, nhưng Lâm Tam Phế lại giả bộ không biết gửi tin nhắn cho thủ lĩnh, kinh ngạc nói. Thủ lĩnh, Liên minh có chuyện rồi. Người thực sự đã hoàn thành nhiệm vụ ư. Thủ lĩnh vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên, ta đã luyện sát thủ thánh điển mà. Tuy rằng chưa luyện xong, nhưng mà giết một chút cơ cũng không khó. Lâm Tâm Phế tự hào nói. Bỏ vật phẩm nhiệm vụ xuống, sẽ có người thưởng cho ngươi, ngươi có thể rời đi. Thủ lĩnh lạnh giọng nói. Ở một góc của Thiên Quang Thành có một người đàn ông đeo mặt nạ lẩm bẩm Có lẽ nào, thực sự có sát thủ thánh điển gì đó do một vị sát thủ quyền năng để lại sao? Nhưng rốt cuộc là kinh thư gì mà có thể làm một tên phế vật tiên thiên giết được cả trúc cơ? Người đeo mặt nạ rất khó hiểu nếu như có loại kinh thư này tùy tiện luyện tập Một tên phế vật tiên thiên có thể giết được trúc cơ. Vậy sát thủ ở cấp đạo quả tu luyện chẳng phải quá nghịch thiên sao? Giao cho thêm một vài nhiệm vụ để độ khó tăng lên. Ta thực sự muốn nhìn xem hắn có thể hoàn thành nó hay không. Sát thủ thánh điển này không lẽ thật sự thần kỳ như vậy? Người đàn ông đeo mặt nạ thẩm nghĩ. Nếu như thực sự tồn tại sát thủ thánh điển, vậy thì tất cả sát thủ sẽ phải điên cuồng lên mất. Chàng chủ, ta muốn thuê Lý Quảng tiền bối. Thanh Ngọc Sư Vương tìm tới Giang Thái Huyền. thuê mấy lần, Giang Thái Huyền gật đầu hỏi. Ta cũng không biết. Ta muốn giải quyết chuyện sát thủ nhờ Lý Quảng Tiền Bối bảo vệ con trai ta. Thanh Ngọc Sư Vương nói. Được thôi. Vậy thì thu tiền một lần trước. Sau ba ngày mà chưa giải quyết xong thì ngươi tìm ta trả tiền cũng được. Giang Thái Huyền nói. Cảm ơn chàng chủ. Thanh Ngọc Sư Vương mừng rỡ. Giang Thái Huyền lại liên lạc với triệu Minh. Chuẩn bị phát tờ rơi ở Minh Sơn Thành chẳng chủ. Triệu Minh vui mừng khôn xiết, nhiệm vụ ngàn vạn số tiền tích góp trong khoảng thời gian này hẳn là gần đủ rồi phải không? Giang Thái Viễn hỏi, ngay sau đó hắn lại tò mò, hệ thống nếu như mức độ hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn quy định thì vẫn là những phần thưởng cũ sao, không có phần thưởng đặc biệt à? Nếu như vậy ta hoàn thành 1500 vạn nguyên tệ lại có thể hoàn thành sớm thì cũng đủ lấy được dinh dưỡng của thần ma đúng không? Quy định về mức độ hoàn thành này rất mơ hồ. Hoàn thành xuất sắc thì cũng chỉ lấy được phần thưởng cho nhiệm vụ. Nếu hoàn thành với mức độ quá cao, thì hệ thống không trả công thêm cái gì sao? Tinh! Ký chủ! Nếu mức độ hoàn thành càng cao, thì nhiệm vụ nhận được tiếp theo càng tốt và phần thưởng sẽ càng phong phú. Nó được xác định dựa trên năng lực của ký chủ, chẳng hạn như một gói quà bí ẩn toàn diện chẳng hạn, hệ thống trả lời. Thì ra là thế. Giang Thái Huyền ngẫm nghĩ, Nếu như ta hoàn thành mấy lần, như vậy phần thưởng nhiệm vụ kế tiếp sẽ nhiều hơn sao? Đúng vậy, ký chủ, hãy chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống đáp lại một câu rồi không lên tiếng nữa. Giang Thái Huyền bay lên không chung tới chi nhánh thần ma đạo tràng ở Minh Sơn Thành. Tờ rơi rải xuống các võ giả Minh Sơn Thành sớm đã gục ngã, cuối cùng cũng hiểu được lý do tại sao các võ giả đại vân quốc lại tìm đến để lừa tiền, tất cả là vì thần ma đạo tràng. Từng người một, từng người một thôi, mỗi người đều có phần. Giang Thái Huyền mỉm cười thu tiền và đưa hoàng. Sau khi bị tấn công bởi các võ giả của Đại Vân Quốc, những võ giả này dù có táng ra bài sản thì cũng phải mua bằng được, hàng hóa của thần ma đạo tràng. Tiền ít có thể mua sổ số thần ma, có thể rút thưởng, còn có cả thẻ cao thần ma nữa. Giang Thái Huyền nói, Thực đơn, ta muốn thực đơn cơ, vài võ giả kích động. Ta muốn báo thủ, phải gỡ lại danh dự chứ. Võ giả Đại Vân Quốc, chờ ông mày. Một đám võ giả mua thực đơn tất cả đều kích động đỏ mắt. Giang Thái Huyền cũng không lừa dối nữa, bởi vì trên mặt phần món ăn đã viết rất rõ ràng. cả có thể thuê cường giả nữa à? Ta phải thuê một cường giả, đi diệt Đại Vân Quốc mới được. Một võ giả trúc cơ gầm gừ. Đúng, thuê cường giả, diệt Đại Vân Quốc. Khục khục. Mọi người, đừng kích động. Thần Mai Đạo Tràng đều mở khắp nơi Đại Vân Quốc. Nếu như các người thuê, thì bọn họ cũng sẽ thuê thôi. Giang Thái Huyền vội ho nhẹ một tiếng mà nhắc nhở Và lúc này đám võ giả kia mới không kêu gào đi diệt Đại Vân Quốc nữa. Thần Ma Đạo Tràng đều mở khắp nơi Đại Vân Quốc. Vậy sức mạnh của Đại Vân Quốc khủng khiếp đến mức nào? Chỉ cần nhìn vào võ giả Đại Vân Quốc đến Thiên Duyên Quốc là biết rồi. Một số đệ tử võ giả đã mạnh như vậy. Vậy thì mấy vị lão tổ chẳng phải là đạo quả khắp nơi thần thông vô số hay sao? Thực đơn Thần Ma Đạo Tràng có bao gồm cả phần dành riêng cho Thần Ma. Thần Ma Đạo Tràng chân thành vì mọi người. Mà tạo ra con đường thần ma Giang Thái Huyền mỉm cười nói Từng phần thực đơn được bán đi Trong lòng Giang Thái Huyền rất vui Nếu như kiếm được tiền như thế này Thì không cần phải lo lắng về nhiệm vụ nữa Sức mạnh Đây mới gọi là sức mạnh Một số võ giả vô cùng phấn kích Ta phải đi tìm võ giả Đại Vân Quốc để báo thủ Ai đi với ta Đương nhiên là đều đi rồi Chúng ta nhất định phải đánh lại rửa sạch cái nối nhục này Giang Thái Huyền nhìn lên bầu trời Hắn không quan tâm Nếu như võ giả này thực sự chiến đấu với võ giả Đại Vân Quốc thì sẽ có kết quả gì? Ngày qua ngày, giải thưởng tích lũy ngày càng nhiều, mâu thuẫn giữa các võ giả của Thiên Duyên Quốc và Đại Vân Quốc cũng ngày càng sâu sắc. Truyền tống trận nhấp nháy ánh sáng, một bóng người bước ra, trực tiếp đến Minh Sơn Thành tìm Giang Thái Huyền. Lý Nguyên Bá, chúc mừng ngươi tiến vào thần tông. Giang Thái Huyền vui vẻ nói, Chàng chủ, thần hầu bắt đầu nghịch mạnh rồi, võ tòng thì tiến vào quá trình lột xác, Lý Nguyên Bá nói, Ở Giang Thái Huyền gật đầu Liên lạc với Triệu Minh Khi nhận được phản hồi là Vân Loan Thành Diệp đạo hứa trưởng không Thang Nguyệt Lộ Tiêu Thiên Ba vạn nguyên tệ bảo vệ ba ngày Không có hoa hồng Lý Nguyên Bá gật đầu bay lên trời Bay về phía Vân Loan Thành Và lúc này ở Thanh Nguyệt Thành Nghịch mạnh lại tới Nguyên khí của thần hầu khôi phục Thất tinh nghịch mạnh cuối cùng cũng nổi dậy Thất kinh nghịch mạnh này một khi thành công Thì sẽ tăng vọt lên đến thần ma trung cấp Thiên uy một lần nữa buông xuống, Võ giả Thanh Nguyệt Thành đã có kinh nghiệm, lập tức rời xa thần ma đạo tràng ở nhà mà đợi. Bảy cái cột sáng phóng thẳng lên trời, thần uy trỗi dậy, nghịch mệnh lại đến. Hống, nhánh của yêu thú sơn mạch cảm nhận được áp lực này, từng con yêu thú hoảng sợ mà gào lên. Con đường thần ma không được tắc, bát trận đồ thần quỷ, một tiếng thét dài vang lên, bát trận đồ thần quỷ bao trùm thế giới, ngăn cách uy áp thiên địa, chống lại lôi đỉnh trong trời đất. Giang Thái Huyền nhận được tin tức cũng không vội trở về. Thiên Vi nghịch mệnh hắn cũng không muốn phải tiếp nhận. Ta muốn mua đạo cảnh trường sinh. Long Hạo đến mua một đạo cảnh trường sinh. Nó cuối cùng cũng Hạo quyết tâm mua đạo cảnh trường sinh để chú nó đột phá trường sinh cảnh. Thêm một đạo cảnh trường sinh nữa, công pháp thần thông. Long Hạo lại nói, công pháp này thì mua cho nó tu luyện. Chú của nó có đạo cảnh trường sinh là đủ rồi. Tự nó sẽ để dành tiền mua sau. Ta... Muốn mua đạo cảnh trường sinh Là thiên quân cũng tới Lần này kiếm được rất nhiều tiền Hơn nữa trong động phủ đã thu được không ít bảo vật Sau khi bán ra lại càng kiếm được nhiều tiền hơn Đấy lúc đó sẽ mua công pháp Tông chủ Ngươi cũng mua đạo cảnh trường sinh ư Ngay khi là thiên quân trở lại Trần Minh liền tới chào hỏi Đúng vậy Lần này tông chủ ta muốn trở thành trường sinh Là thiền quân nói Nói cách khác là ngươi tiêu hết tiền rồi sao Về mặt của Trần Minh sót của Trần trưởng lão, đừng lo lắng. Đợi tông chủ ta trở thành trưởng sinh, có thể mở ra bí cảnh trưởng sinh của tông môn. Đến lúc đó sẽ để trần trưởng lão đi thu thập tài nguyên, là thiền quân an ủi. Không, tông chủ. Trần Minh lắc đầu thở dài. Mọi người đều biết người kiếm được tiền, cho nên bọn họ đều đang ở đại điện tông chủ, chờ người trả tiền. Chờ ta trả tiền? Là thiền quân giật mình kinh ngạc nói Ta nợ tiền ai khi nào chứ? Người không nợ, nhưng mà tiểu vân nhi nợ. Trần Minh thở dài một cách nặng nề. Tiểu Vân Nhi đi mượn tiền khắp nơi trong tông môn. Bây giờ ta không có khả năng chi trả nữa. Tất cả mọi người đều muốn tìm ngươi để đòi tiền. Tiểu Vân Nhi mượn bao nhiêu? Là thiền quân run rẩy nói. Toàn bộ tài sản của phân nửa đệ tử trong tông môn. Trần Minh mặt không có chút nào thay đổi mà nói. Ta... ta bây giờ có thể chạy nợ không? Là thiền quân nói như mếu. Khí thế của tông chủ cũng không còn nữa. Màu hết tất cả tài sản của đệ tử trong môn phái, mà thiên võ tông có bao nhiêu đệ tử, một đệ tử cho mười vạn, vậy thì cũng phải mấy trăm vạn, làm sao mà có thể trả nổi ta chính là đến giám sát ngươi phòng ngừa ngươi chạy nợ đây Trần Minh trầm giọng nói, là thiền quân xứng sở, thần trưởng lão Tiểu Vân Nhi cũng mượn tiền ngươi sau Trần Minh yên lặng gật đầu ta không trả nổi, là thiên quân mếu máu, Tiểu Vân Nhi ở đâu gọi nó đến đây ngay Nó không thể tiêu tiền nhiều như thế được. Tiểu Vân Nhi đến thần ma đạo tràng ở Minh Sơn Thành rồi. Không thể sử dụng vũ lực ở đó. Trần Minh nói. Ta sẽ đích thần đi. Ta đi cùng với ngươi. Trần Minh vội vàng đuổi theo. Là thiên quân rất muốn nói rằng là tự ta đi được rồi. Nhưng Trần Minh rõ ràng là muốn theo đuôi hắn để như lỡ hắn có chạy. Vậy thì tìm ai mà đòi tiền. Đạo tràng ở Minh Sơn Thành Giang Thái Huyền nhìn nhiệm vụ ngàn vạn. Số lượng nhiệm vụ đã thành công vượt quá sáu trăm. Hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng lên. Người một viên, ta một viên. giang Thái Huyền sắc mặt bình thản nhìn Tiểu Vân Nhi, cùng với liệt diễm hổ vương đớp đan dược, không đành lòng nói nàng là cái thứ đổ phá ra chi tử, phá của cả họ. Con mẹ nó, nàng giàu kinh khủng, thực sự không biết nàng kiếm tiền được từ đâu mà mua một đống thần huyết đan, thần ma đan, rồi cùng với liệt diễm hổ vương, ta một viên, người một viên, ăn đến điên cuồng. Chẳng lẽ thiên võ tông này giàu như vậy sao? Hay là triển lãm truyền cơ đã kiếm được một mớ lớn? Nhưng mà dù thiên võ tông có nhiều tiền thì cũng không đủ để mà ăn như thế. Tiểu Vân Nhi, một tiếng thét tức giận chuyển đến. Một người một thú đang ăn uống vui vẻ đồng thời dùng mình, kinh hãi nhìn ra ngoài đạo tràng. Thiên võ tông chủ là thiên quân bước vào với và ảm đạm Theo ta trở về. Tiểu Vân Nhi run dậy, cởi gượng nói. Phụ thân, ta mua cho người đạo cảnh trường sinh này. Không nói còn đỡ. Vừa nhắc tới là thiên quân liền đau lòng. Còn mẹ nó ta vừa mới mua xong. Giờ ngươi lại mua một phần. Ta có thể dùng cả hai phần được hay sao? Tông chủ, phần này. Hai mắt của Trần Minh nóng rực Tông chủ đã có một phần rồi. Thì phần này nhất định không cần. Hắn hoàn toàn có cơ hội. Khuôn mặt của thiền võ tông chủ giật giật. Hắn nhìn Giang Thái Huyền. Chàng chủ, xin chàng chủ chỉ điểm. Ta phải làm gì mới có thể thoát khỏi nguy cơ lần này bây giờ? Hắn thực sự là hoảng sợ rồi nha. Phần đạo cảnh trường sinh này lại không đủ chia. Hắn lại nợ nhiều tiền như vậy. Nếu như không bịt được lỗ hổng này, thì Thiên Võ Tông nhất định sụp đổ. Nguy cơ gì a Tiểu Vân Nhi chớp mắt ra vẻ vô số tội hỏi. Ừ, đợi quay về tôi sẽ tính sổ với ngươi. Tông chủ Thiên Võ Tông lạnh lùng nói, dòng điệu lạnh băng. Lần này hắn nhất định phải dạy cho Tiểu Vân Nhi một bài học. Nếu không sau này nàng sẽ còn nợ nhiều hơn và có bán cả hắn đi để làm người hầu cho người ta thì cũng không... Không đủ tiền trả. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc chuyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Có thể là mình sẽ đọc không được nhiều phần. Nhưng mình sẽ cố gắng đọc dài một chút. Nói thật là không hiểu sao. Cứ mỗi lần tôi muốn đọc cái chuyện này là lại có việc. Hôm, hôm, hôm qua đã, đã đã định đọc rồi. Thế là có khách lại ra ngoài ngồi nói chuyện lúc thế. Đến lúc vào thế nào mệt quá ngủ quên. Mà tiếp khách chỉ có khoảng tầm 30 phút một tiếng thôi. Nhưng mà kiểu nó đến cái cái cơn buồn ngủ ấy, ngủ quên ngủ phát 4 tiếng luôn, dậy quá mẹ mất cái giờ mà định quy định đọc cái chuyện này cho nên là mình mà có bị chậm thì cảm nói thẳng luôn trong tất cả các bộ truyện thì cái bộ truyện này tôi bỏ ra nhiều thời gian công sức nhất luôn đấy mà tôi rất là khoái bộ này mà không hiểu tại sao nó toàn bị nó bị đọc ít đấy hôm trước tôi đọc cái ngày mà đọc cái bộ truyện này là đáng nhẽ là tôi phải đọc được 6 phần nhưng hôm đấy là cố gắng hết sức đọc cả ngày luôn được có 3 phần là là ok về mặt âm thanh còn bốn phần khác là một là bị lỗi hai là Tôi đọc dở xong bắt đầu là à, tôi, tôi, tôi ấn vào cái nút mà Bắt đầu ấy Nhưng mà nó thành double click chuột Thế là nó bắt đầu xong nó lại dừng luôn Thế là mình cứ thế mình ngồi đọc xong tí ra đéo biết cái bản ghi mp4 đâu cả à, Đúng là dời dậy không thể đỡ được Thế nên là tôi sẽ tra cố mỗi lần đọc được Tôi sẽ đọc dài thêm một chút nhá Thôi bye bye mọi người Chúc anh em vui vẻ